các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net thì bất ngờ mẹ quay phát lại. Con con mới nhận ra là mặt con yến. Rồi, rồi con chẳng biết gì. Nữa. Cả nhà nghe đến đây thì say sầm mặt mày. Bà nối thì chăn zon bần bật đến nỗi phải vịn vào tường mới đứng được. Già đất quỷ thần ơi. Nhà tôi làm cái nghiệp gì? Cái nghiệp gì mà thành ra thế này? Ông định tiến lên Chấn an con dâu mấy câu, đoạn nói. Thôi, cái việc này để mai bố xử lý. Tối nay mẹ con chúng bày sang bên bá hợp ngủ tạm Tao vừa điện lên nhờ bá rồi. Con thằng mẹ, tao mãi ra ngoài quán nghỉ ngơi. Làm hàng luôn, sớm mai còn giao cho người ta. Ờ, quyết định như thế đi. Nói xong, ông dục anh mẹo và chuẩn bị đồ đạc. Bà nối cũng chỉ còn biết gật đau. Chờ mẹ con nhà bà núi, sang bên nhà bà con ngủ nhờ xong xôi. Hai bố con ông ấy bấy giờ mới quyết định đèo nhau trên con cúp đỏ, tiến thẳng ra chợ. Đường ra chợ phải băng qua một cái ngã tư, hai bên đường bị che khuất bởi hàng cây dại, cỏ mọc ôm tùm. Cùng với lớp bụi mù mịt từ những chuyến xe ben, trọng tài lớn lưu thông, chở đất chở đá, phục vụ cho khu đô thị đang được quy hoạch bấy giờ là độ 12 giờ kém Bố con ông định đang chạy băng băng trên đường Ánh đèn pha của cái xe máy Vàng khè khè Lâu ngày không được bảo dưỡng Đi đằng sau cái xe beng Đang chở từng khối đất đá Di chuyển đùng đùng như máy bay Ông định vỗ vai anh mẹo Mày đi chậm chậm thôi Mày muốn chết mà mày đi sát đít người ta thế Dường như anh mẹo chẳng nghe lời bố nói chỉ vít ga cho xe tăng tốc nhanh hơn chiếc xe cả tàng chuyên chở thịt trâu thịt bò của hai bố con gào rú như sắp kiệt sức bánh xe long lên sòng sọc trao đảo mỗi khi đến đi đến đoạn gập gành lúc đi qua ngã tư bất ngờ anh mẹo vượt lên ngang hông xe beng để rẽ phải trùng hợp các xe beng cũng cho quẹo sang phải ở vòng cua hẹp Thế là trực tiếp ép hai bố con ông ấy, lao luôn vào cái ổ gà, còn đọng lại một chút nước. Xe mất lái, lăn quay ra. Ông định ngồi đằng sau nhòi người, đập đầu vào hông xe, lăn sang một bên. Còn anh mẹo thì nằm sóng xoài ở trong gầm xe ba cầu. Bánh sau của xe beng chèn qua, làm cho anh mẹo từ đầu xuống đến bụng, nát như là say thịt. Máu me óc đỏ văng ra khắp đường. Xe máy cũng bị cuốn vào trong gầm vo viên thành đống sắt vụn. Xe Ben thế động dừng lại, chạy xuống, cua đèn pin soi. Vừa chứng kiến cảnh ấy thì ông xe Ben hú lên. Ôi trời ơi. Rõ ràng là lúc đổ cua tao nhìn gương chiếu hậu, tao có thấy ai đi đâu? Thế này là thế nào? Bây giờ ở bên kia Vẫn là ở cái ngôi làng bình yên đấy. Cậu Tẩy với ông Đồng loạn trọng đèo nhau trên con đờ rim Từ đầu làng đi vào. Hồi chiều cậu Tẩy đang cởi trần. Mặc quần in hình Pikachu trồng đít vo gạo. Thì ông Đồng chạy sang mồm như chim sáo. Rủ cậu lên trên huyện. Lên hoan hội lầm mộc. Giao lưu giữa các xã. Ấy thế là trong phút yếu lòng cậu miễn cưỡng leo lên xe để ông đồng đưa đi. ông đồng ngồi sau, quần sắn đến tận đùi, đi giày đen bóng loáng, áo cộc cánh in hình ban nhạc modern talking. ở bên hông dắt cái điện thoại Motorola to như là cục gạch, đeo lủng lả lủng lẳng, mồm sặc men rượu. cậu ơi hey, hey, cậu cậu đi bình tĩnh thôi. cậu mới tập đi xe mà cậu phóng quần Quan hoa cả mắt cậu ơ Cậu Tẩy ngồi đằng trước Cầm tay lái run run Mồ hôi túa ra đầy đầu Hồi hộp Bởi vì lần đầu tiên được đi xe máy ừ, ừ, Thì đi chậm đấy còn gì Đi có hai mươi cây Ông say quá rồi Ông Đồng ngồi đằng sau thò đầu lên nhìn bảng Ở trên bàn thờ xe Mắt của ông hoa tít Chỉ thấy vàng vàng xanh xanh Ông rú lên cười, <cười> Ủa, Thế hai mươi cây thật à thèm mà con cứ tưởng là cậu đi. Hết ga. Cứ thế hai thể trò đèo nhau phi thẳng về nhà cậu Tẩy. Ném ông đồng say xỉn lên trên phản, cậu Tẩy mệt mỏi lắc đầu cho bớt hơi men. Xong nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net